Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chia sẻ tâm trạng của Nam thoáng trong giây lát đang nghĩ đến việc bỏ đi nơi khác để khỏi phải nhìn thấy ba khuôn mặt mà nó bắt đầu thấy mất hết thiện cảm trong phòng ngủ thuộc ngồi trên giường tựa lưng vào vách tấm chrăn che từ bục phủ kín hai bàn chân thuộc buồn gáii cứng bụng nhưng không dám ra sau một đêm chung xưởng với trí nàng không muốn nhìn mặt chậm vào nam nữa dù bình thường nàng vẫn coi cả hai như đứa em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 Chàng lắc đầu và gạt bỏ ý nghĩ đó ngay vì chàng thấy điều này hết sức vô lý. Dù vậy, Chí cũng thấy thoáng cuồn vì biết chắc từ nay sẽ mất đi hai người bạn trẻ là Nam và Trọng. Chưa kể việc Chàng vừa biến một người bạn trở thành thù, đó là Đảng. Đàn ông bao giờ trả ích kỳ. Bỏ vợ thì được, nhưng hết đứa nào nhảy vào thay thế thì vẫn phẫn út và coi đó như là nó dụ dỗ vợ mình. Chí ra ngoài cài thêm cửa để nếu bất thần Nam và Trọng có trở về thì bắt buộc phải gõ. Rồi Chàng lại vô buồn thục.